bên bàn bỏi nơi. Bạn đang nghe cuốn sách nhanh hơn, khào khát hơn của tác giả Sunathan Sabur. Bước 3: đánh bại những thủ đoạn nơi công sở. Phần 9: đánh bại những thủ đoạn nơi công sở. Vâng, bạn có thể Thực tế cuộc sống luôn tồn tại những kẻ đem các trò thủ đoạn vào nơi công sở. Có nhiều người như vậy là đằng khác, giống như loài mối miệt mài xâm chiếm mọi thứ gỗ mà chúng gặp được. Họ sẽ vờ như chia vui khi bạn được thăng chức, nhưng trong thâm tâm lại cho rằng họ xứng đáng với sự đãi ngộ đó hơn bạn. Tệ hơn cả, họ không ngại đâm sau lưng bằng cách nói với người khác, bạn không đáng được xét thăng thưởng. Bạn được vậy chỉ vì có sếp ưu ái. Họ là kiểu người không bao giờ hài lòng với thành tựu của người khác. Họ sẽ vờ như chia buồn khi bạn bị giao quá nhiều việc trong tuần. Họ sẽ khiến bạn mong đợi họ sẽ giúp đỡ. "Đừng lo, tớ có quen một kỹ sư làm bên bộ phận IT, anh ta có thể giúp cậu đấy." Và ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, bạn chợt nhận ra đó chỉ là lời hứa chót lưỡi đầu môi. Trong sự nghiệp đi làm của mình, Tôi đã gặp những đồng nghiệp ba hoa về việc họ đã giúp đỡ thành viên trong nhóm bằng cách thông báo qua email hay nói to giữa phòng làm việc. Họ chỉ đang làm lợi cho bản thân mà thôi. Thế giới doanh nghiệp lúc nào cũng đầy rẫy những thủ đoạn, nhưng như thế không có nghĩa thành công là điều bất khả thi. Để vượt qua được mê hồn trận đó, bạn phải biết đọc điều người khác không nói ra, dù luôn tin rằng sâu trong tim mỗi người là tính thiệt. Tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Khi nói rằng chúng ta luôn phải cẩn trọng trước ý đồ của những người xung quanh Dù bạn không cần phải cảnh giác cao độ 24 trên 24 Nhưng cũng đừng tin người vô tội vạ Hãy nhớ bạn là người duy nhất có thể trèo lái sự nghiệp của bản thân đến thành công Sự giúp đỡ sẽ có Nhưng nếu chỉ trông chờ vào lòng tốt của người khác Bạn sẽ không bao giờ đến đích Đó là lý do tại sao tôi luôn nói với mọi người rằng Việc hiểu ngôn ngữ cơ thể là Ngôn từ và điệu bộ rất quan trọng khi bạn muốn đọc được ý nghĩa thật sự đằng sau những gì người khác nói. Người ta thường đánh giá thấp sức mạnh của chuyển động cơ thể vì tin rằng chỉ cần hiểu ngôn từ là đủ. Bí quyết là hãy không quan sát cảm xoắn và các chi vi những lá tích bởi lúc hãy bên bạn gọi nơi và thói quen của họ. Bạn sẽ nhận ra Đây là kỹ thuật mà các nhà lãnh đạo vĩ đại thường có, bạn đang thường nghe do cuốn chính sách bật ân dương của họ truyền thông, của Đó tác giả, giả trực sắc và óc xét đáy sổ vi sắc. Vi có rất nhiều phép vở, đăng ký âm và video trên YouTube. Youtube dạy bạn kỹ thuật này, Phần 14 và nó sẽ được hoàn thiện khi được bao dùi vào những kinh, kinh nghiệm. nghiệm. Cả đáng nhớ, tôi sẽ không bao giờ quên bài học từ Chúng một ta trong không thể đánh tại những thủ đoạn mến. nơi không sợ Chỉ bằng cách ngồi điên một chỗ Và để người, người khác rất trẻ giá mình như thi một thủ đoạn nơi không sợ Hãy luôn tập trung vào nghiệp tốt đánh bại chúng Bằng cách Còn nhận diện về chính bản chất đều ngay tệ chúng diễn ra Bạn sẵn sàng gửi diện với nghiệp khác trở nên hùng hành và thổ lỗ Còn bạn thì sao? Khi tôi lần cuối cùng bạn trở thành nạn nhân của những người thủ đoạn nơi không sợ là chỗ nào? chẳng hạn, anh ta chẳng để bao bạn ở trong chuồng mèo của tôi, hãy nhớ lại khi tôi tham gia các cuộc họp do tôi chủ trì. Bạn có thành công không? Thỉnh thoảng, đơn sai bạn tiếp tục cảm trì sự khinh thị thế mà đạt nhận ta bằng thái độ thù địch. Đanan Sora hệt để chọn Fiona Vương, tôi Malaysia lùi lại một bước và tìm 7, hiểu xem con người em ta đến từ đâu. Không ai trên thế giới này lại trở thành ác nhân cả, không ai muốn mình trở thành kẻ ngốc. Tất cả tài mà đừng lại phía sau người khác. Phán xét với người khác lại là điều, điều bắt buộc nói với tôi. Nếu bạn muốn công việc đâu, nếu dù họ hành xử sai, nhưng chắc chắn hãy nhớ bản không cần khiến họ cần phải làm vậy. vừa lòng tất cả Đó có thể là do bạn tính cách của họ cho hay tất cả hay họ không biết thấy mình đang làm gì và tử tế ra sao nhưng đa số là trở ngược sao. Hãy đồng cảm và đặt mình vào vị trí của họ. Bạn cần phải cho người ta thấy mình cũng có gai như ai vậy. Tôi vẫn tin sự độc đảm luôn tồn tại bên trong mỗi người mình. Nếu bạn luôn bị một gái làm phiền, lúc, lúc nào bạn gây khó dễ ở chỗ làm việc mà không có người nào đang gặp tình cảnh khó khăn làm nha, thì bạn đừng đòi linh dỡ hay mắc cần phải bịt vào. Bạn cũng có thể gọi một giải lục báo cáo chưa chính chắn hơn, không bàn cáo thêm cho đồng nghiệp biết là cậu bạn. Mỗi khi có người khiến tôi phiền lòng, tôi tự nghĩ người, chắc bọn ta chẳng có gì đâu. Không Chỉ ai ví người, người đó tốt hơn ở chỗ làm nhiều cả. kinh nghiệm hơn, và có lý do so, cậu ta làm vậy trong văn hóa của tôi, tôi cố gắng để hiểu người khác nhiều về mặt tâm lý học, tôi ghé thăm bạn can của của người ta, ta cho người khác, thể bằng cách bạn chọn những điều để xóa ra lắng sự bản thân cho công việc và càng cảm thấy từ nhỏ bé xem đời tư của người nó cần thế nào, tôi thấy cậu ta đường trừ hình với gia đình sự tự tin qua đó Tôi nghĩ rằng bạn không xin lỗi, lỗi mình. hai mình câu xin lỗi. lỗi tốt khi bạn chỉ năng làm vật sử cũ là kẻ xấu được, đừng ép các bạn phải gặp đầu với mọi lời mời từ họ. Tôi tìm được nghiệp khác nhiều và trong cái thời gian lo cho mình còn thẳng đủ đích thân mời anh bạn này ra ngoài uống cà phê và nói vậy vấn đề giữ bạn với nhau tôn trọng mình thoảng vì họ cũng sẽ nhờ vì có ba tham gia hòa giải. Bạn có thể đứng vững vì vậy, do này khi bạn chuẩn bị nổi giận trước mặt hai đó, đây không phải cục đích nơi thật sâu tròn gì cho đến hoàn cảnh của Méo thì méo Phương. hiểu Hãy được một điều về họ, là bạn là bạn có thể hiểu những gì còn cả. lại về họ. Hãy tập quán xem điều tốt nhất tháng ở họ năm là gì và tập trung vào đó, biết đâu họ sẽ là điều tuyệt vời tiếp theo xuất hiện trong đời bạn. Phần 12, trụ sở Ê, sôi, bạn phí là ở thành phố Caracas, Philippines tháng 2 năm 2005 nhiều năm, tôi giữ cho mình niềm tin rằng cuộc sống luôn bất công với nhiều người, có người luôn gặp thuận lợi nhiều hơn những người khác. trong khi đa số phải đối mặt với thách thức, chỉ một tỉ lệ nào đó trong chúng ta có thể vượt qua, trong khi phần còn lại thì không. Năm 2015 là một năm vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy thành tựu trong sự nghiệp của tôi. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, trước khi gia nhập Asia, những gì tôi học hỏi được phần lớn là kỹ năng cứng, xây dựng các bài thuyết trình ngắn gọn và đơn giản, thuyết trình tự tin, nhìn ngắm các con số trên bảng biểu với con mắt tỉ mỉ. Nhưng 2015 là một năm tương đối khác biệt, một năm nhiều đau khổ. Đã nhiều lần tôi bị đánh gục hoàn toàn. Đây là năm mà tôi học được nhiều hơn về kỹ năng mềm, đặc biệt là trong những luật nghệ thuật lãnh đạo và kiểm soát cảm xúc. Tôi đã học cách để kiểm soát cơn giận của mình khi mọi chuyện không được như ý. Tôi đã đương đầu với những con người xấu xí nhất mà tôi phải làm việc cùng và rồi học được rất nhiều điều về cách để kiềm chế những người như họ. và dạy cho những người như họ bài học thích đáng. Tôi cũng gặp được những người hướng dẫn mới, gặp được những con người tuyệt vời nhất ở nơi làm việc. Họ đã hướng dẫn tôi cách để góp ý với người khác mà không làm tổn thương tình cảm của họ. Tôi có cảm giác như cuối cùng mình đã tốt nghiệp và trở thành một chú chim đủ lông đủ cánh thật sự. Làm thế nào cậu sống sót được trong một môi trường đầy cạnh tranh như thế? Bạn bè vẫn thường hỏi tôi như vậy. Tôi trả lời họ bằng một tiếng thở dài, vì câu trả lời chẳng ân dạng chút nào. Nhưng tôi vẫn có thể đáp lời họ bằng một câu duy nhất, tớ nhìn mọi việc khác đi. Có một câu nói mà tôi rất yêu thích như sau: Nước sôi có thể làm khoai tây chín mềm, nhưng luộc trứng trong nước sôi khiến nó cứng lại. Cuộc đời cũng thế, chúng ta không thể dự đoán được nước sẽ nóng hay lạnh, nhưng phản ứng thế nào với cuộc đời và chuyện của chúng ta. Mỗi khi nước sôi, tôi quyết định mình sẽ là quả trứng. Tôi trở nên cứng cỏi hơn. Cứ mỗi người tôi ghét tỏ công sở sẽ là cơ hội để tôi rèn luyện tính kiên nhẫn. Mỗi xung đột với một đồng nghiệp sẽ là cơ hội để tôi tập cách đối đáp bình tĩnh và giải quyết vấn đề mà không cần phải nói xấu sau lưng họ. Mỗi bản báo cáo sơ sài mà đồng nghiệp từ các bộ phận khác gửi đến sẽ là dịp để tôi đặt bản thân vào vị trí của họ. và trở nên cởi mở để hiểu rằng mình không phải là cái xốn của vũ trụ. Mỗi người đều có trận chiến của riêng mình. Bất kỳ ai cũng có quyền phán xét tôi cũng như khi tôi phán xét họ. Và đó cũng chính là lúc tôi cảm thấy biết ơn những người đã hướng dẫn tôi bài học này ngay từ khi mình còn rất trẻ. Bạn không thể uốn nắn được gió nhưng có thể điều khiển được cánh buồm. Khi đời ném đá bạn, hãy lấy lấy đá đó để xây nhà. cũng là ngọn lửa, nhưng gặp bơ thì khiến bơ tan chảy, gặp thép khiến thép cứng hơn. Cũng là nước sôi, nhưng gặp khoai thì khoai mềm, gặp trứng thì khiến trứng rắn lại. Có phải bạn cảm thấy hôm nay rất tệ không? Nhưng may mắn là hầu hết chúng ta đều trải qua những ngày như vậy. Người thành công hay ít nhất là người có thể vượt qua khó khăn để leo lên một nấc thang cao hơn của thành công. là người có thể tận dụng được tất cả những gì cuộc đời ném về phía họ. Những lời phàn nàn về cuộc sống rốt cuộc cũng chỉ là lời nói thoáng qua, chẳng mấy chốc sẽ tan biến, nhưng cách bạn chọn để giải quyết những tình huống mình gặp phải lại bất biến và rất có khả năng định hình tương lai của bạn. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ là một củ quay tây thay một quả trứng. Bali, Indonesia, tháng 3 năm 2015. Phần 13: Đừng vì nóng giận nhất thời mà hối hận cả ngàn năm. Bạn không thể lúc nào cũng nhìn cuộc sống hay công việc của mình bằng lăng kính màu hồng. Sẽ luôn có những ngày đầy khó khăn khi mọi thứ dường như vỡ vụn trong sự tuyệt vọng của bạn. Đừng trở thành nạn nhân của những quyết định đáng tiếc ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Bạn nên chọn ngành gì khi vào đại học? Bạn có nên nghỉ việc không? Bạn có nên la mắng đồng nghiệp của mình không? Bạn có nên mua món đồ này dù đang nợ như chó chuột không? Đây là những khoảnh khắc rất khó đưa ra quyết định. Đó là lúc bạn cảm thấy dễ bị tổn thương, mất phương hướng và khó kiểm chế bản thân. Cũng có thể bạn đã để quên khả năng tư duy logic ở đâu đó rồi. Đây cũng là lý do tại sao tôi tạm ngừng nhắn tin hay gửi email cho ai đó khi cảm thấy bực bội với họ. Tôi bắt đầu đếm chậm từ 1 đến 10 và nghĩ lại mọi chuyện. Sau đó, tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của mình đến vài giờ sau, hoặc tôi ngủ quên và sẽ đọc lại vào ngày hôm sau, để xem liệu người viết tin nhắn đó thật sự là tôi hay một người đang bị cơn giận lấn át. Khi dần lấy lại bình tĩnh và để cái tôi của mình bình tĩnh, lý trí sẽ quay trở lại nắm quyền điều khiển. Khi thăng chức cho một người tại nơi làm việc cấp trên chắc chắn không chỉ dựa vào những biểu hiện của người đó trong điều kiện bình thường, khi tất cả mọi thứ đều diễn ra thuận lợi như dự kiến. Thay vào đó, cấp trên sẽ dựa vào phản ứng của nhân viên trong những thời khắc rắc rối và mơ hồ. Họ sẽ đánh giá xem liệu nhân viên của mình có khả năng đương đầu với thách thức mà không sợ hãi và bỏ cuộc dễ dàng hay không. Những người được đánh giá cao phải có sự bình tĩnh, suy nghĩ hợp lý và không quyết định nóng vội khi chưa nhìn thấy bức tranh tổng thể của sự việc. Đó là người không bao giờ quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời của bản thân. Đường O'Chalk, Singapore, tháng 8 năm 2015 Phần 14. Luôn nhìn người khác bằng con mắt tích cực Tôi sẽ không bao giờ quên bài học từ một trong những vị xếp mà tôi rất quý mến, đi đệnh, Bí rị đã dạy tôi từ lúc tôi còn rất trẻ rằng, khi làm việc hãy luôn tập trung vào điểm tốt của người khác. Con người về bản chất đều tốt đẹp, chỉ có sự căng thẳng của công việc mới khiến họ trở nên hung hăng và thô lỗ. Khi tôi gặp một đồng nghiệp, người thường xuyên gây khó khăn cho tôi ở chỗ làm, chẳng hạn, anh ta chẳng bao giờ trả lời email của tôi, từ chối tham gia các cuộc họp do tôi chủ trì, hoặc thỉnh thoảng đâm sau lưng tôi. Tôi không vì thế mà đáp lại anh ta bằng thái độ thù địch. Tôi không dùng lửa để chọi với lửa. Tôi lùi lại một bước và tìm hiểu xem con người anh ta đến từ đâu. Không ai trên thế giới này lại muốn trở thành ác nhân cả, không ai muốn mình trở thành kẻ ngốc, cũng không ai muốn tụt lại phía sau người khác. Dedid luôn nói với tôi như vậy. Nếu họ hành xử sai, chắc chắn có nguyên do mới khiến họ làm vậy. Đó có thể là do tính cách của họ. hay họ không biết mình đang làm gì. Nhưng đa số là trường hợp sau. Hãy đồng cảm và đặt mình vào vị trí của họ, Đi Rích nói. Thực ra, tôi vẫn tin sự tốt đẹp luôn tồn tại bên trong mỗi người. Nếu bạn luôn bị một gát đồng nghiệp gây khó dễ ở chỗ nơi làm việc, rất có thể người đó đang gặp chuyện căng thẳng ở nhà, bị bạn đời đòi ly dị hay mắc căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Vì vậy, hãy tỏ ra chín chắn hơn và cảm thâm cho đồng nghiệp của mình. Mỗi khi có người khiến tôi phiền lòng, tôi tự nhủ, chắc cậu ta chẳng cố ý đâu, không ai muốn gây thù chuốc oán ở chỗ làm cả, hẳn phải có lý do cậu ta mới làm vậy. Tôi luôn cố gắng để hiểu người khác nhiều hơn. Tôi ghé thăm Instagram của cậu ta, đúng thế, lén theo dõi ai đó hóa ra lại rất có ích cho công việc. Và thử nhìn lướt xem đời tư của người đó như thế nào. Tôi thấy cậu ta thường chụp hình với gia đình và qua đó Tôi nghĩ anh bạn đồng nghiệp của mình nhìn chung là một người tốt, cậu ta khó có thể là kẻ xấu được, chắc có ẩn khúc nào đây. Tôi tìm đồng nghiệp khác để hỏi thêm về hoàn cảnh của cậu ta, hoặc đích thân mời anh bạn này ra ngoài uống cà phê và giải quyết vấn đề giữa chúng tôi với nhau. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhờ người thứ ba tham gia hòa giải. Vì vậy, sau này khi bạn chuẩn bị nổi giận trước mặt ai đó, hãy hít một hơi thật sâu. và nghĩ đến hoàn cảnh của đối phương, hiểu được một điều về họ là bạn có thể hiểu được những gì còn lại về họ. Hãy khám phá xem điều tốt nhất ở họ là gì và tập trung vào nó. Biết đâu họ sẽ là điều tuyệt vời tiếp theo xuất hiện trong đời bạn. Trụ sở Asia Pacific, thành phố Pasay, Philippines, tháng 2 năm 2015. Phần 15: Sức mạnh của tư duy cầu tiến. Để tôi chia sẻ với bạn một điều luôn khiến tôi cảm thấy bất an suốt thời thơ ấu. Khi còn là học sinh, tôi luôn phải đánh vật với môn toán học. Tôi cảm thấy sao mình thật kém cỏi, dù vẫn hạng gục được tất cả các môn, nhưng các môn học liên quan đến con số thì không. Tất nhiên, điểm số của tôi vẫn tương đối khá ở các môn toán học, vật lý và hóa học, nhưng chúng không hề dễ dàng như khi tôi hoàn thành bài kiểm tra môn văn trong chớp mắt. Với tôi, Môn đại số ở trường trung học là một cực hình và phải chề vi chóc bảy tôi mới vượt qua được môn giải tích. Giới thiệu nhanh, tôi từng lấy bằng cử nhân kinh tế học, một chương trình hầu hết liên quan đến xác suất thống kê và phân tích hồi quy. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng hoàn thành tất cả các môn với kết quả mỹ mãn. Ở trường trung học, vì thời gian cho các môn tôi thích là văn học và lịch sử ít hơn, nên tôi có điều kiện dồn thời gian cho môn toán. Tôi làm rất nhiều bài tập Làm hết bài này tới bài khác, làm đi làm lại cho đến khi không còn cảm thấy sợ môn toán nữa. Tôi miệt mài ngẫm đến nát cuốn sách giáo khoa để hiểu được nằm lòng các khái niệm. Tôi cũng không ngại hỏi Han nếu có chỗ nào chưa rõ. Tôi học hành chăm chỉ hơn. Tôi luôn có niềm tin rằng dù mình không thích môn toán đi chăng nữa và nó cũng chẳng thèm yêu tôi đâu thì tôi sẽ vẫn học toán giỏi hơn bất kỳ ai không nỗ lực. Có thể nhiều bạn cũng từng nếm trải cách tư duy này khi còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc trên ghế công sở. Và hiển nhiên là tư duy này có một tên gọi. Cách đây vài năm, một nhà tâm lý học tên là Carol Dweck, người tôi rất ngưỡng mộ, gọi nó là tư duy cầu tiến. Tiến sĩ Dweck đã chứng minh rằng, dù bạn không phải là người tài giỏi bẩm sinh, bạn vẫn có thể phát triển các kỹ năng và năng lực của bản thân thông qua quyết tâm và rèn luyện không ngừng. Vâng, khi viết đến đây tôi cũng nghĩ đến từ can đảm nữa. Tiến sĩ DeWit cho rằng, trí thông minh hay tài năng chỉ có tầm quan trọng tối thiểu để thành công trong cuộc sống, phần lớn phụ thuộc vào hành động của bạn. Đó là lý do tại sao những người thông minh vừa vừa lại thành công hơn những người được coi là thiên tài. Họ nỗ lực hơn, họ luôn phấn đấu bất chấp thất bại, họ mang trong mình tư duy cầu tiến. Tiến sĩ DeWick thử nghiệm lý thuyết mới về tư duy này ở trẻ em bằng cách cho chúng xem các hình ảnh về bộ não. Cô dạy bọn trẻ rằng khả năng học hỏi không hề đứng yên và bộ não của con người luôn phát triển, trở nên đa dạng hơn và phức tạp hơn trong suốt quá trình học hỏi. Trên hết, chúng ta chỉ biết điều gì đúng khi biết được thế nào là sai. Tóm lại, Tiến sĩ DeWick lập luận rằng thông qua việc thay đổi tư duy của học sinh và làm chúng tin rằng mình có thể hoàn thiện hơn, chúng ta có thể khiến những học sinh này hoàn thiện hơn trong thực tế. Điều thú vị trong nghiên cứu của Tiến sĩ Carol Dweck là những đứa trẻ được xem hình ảnh về bộ não có khả năng kiên trì tốt hơn các học sinh khác khi gặp phải thách thức. Tại sao lại như vậy? Vì chúng tin rằng thất bại không phải là mãi mãi. Chúng hiểu rằng sai lầm hay thất bại là điều tốt, nhất là khi bạn còn trẻ. Vì điều đó có nghĩa, bạn có thể tránh được điều tương tự khi lớn lên, đó mới là lúc bạn thật sự cần tránh mắc phải những sai lầm lớn trong đời. Đó cũng là lý do giúp tôi dễ dàng tìm thấy câu trả lời trong một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà mình thường gặp trong các buổi nói chuyện. Jonathan, hãy kể cho mọi người nghe là anh đối mặt với thất bại như thế nào. Tôi trả lời rất đơn giản. Chắc chắn thất bại không dễ chịu như một tách cà phê ấm áp. nhưng tôi vẫn yêu quý thất bại. Ai cũng cần thất bại. Người sở hữu tư duy cầu tiến thành công hơn trong cuộc sống. Vì họ xem thất bại chỉ là bước đệm dẫn tới thành công thật sự. Họ muốn thấy điều tích cực từ thất bại của mình. Bạn sẽ thường nghe họ nói: "Hãy coi đây là một kinh nghiệm." Cũng may là chúng ta học được bài học này từ sớm đấy và thất bại này chỉ giúp chúng mình sẵn sàng đón nhận thứ khủng khiếp hơn mà thôi. Bạn có phải người hay nói như vậy không? Có lần, tôi cảm thấy phát nản khi bị ném vào chung nhóm với một đồng nghiệp tôi ghét cay ghét đắng, nhưng cuối cùng, tôi bỏ qua mọi chuyện và xem đó là trốn thao trường để rèn luyện bản thân trở thành một lãnh đạo giỏi hơn. Tôi biết mình có thể càng ngày càng hoàn thiện. Tôi cũng thường tỏ ra nóng nảy khi ai đó không trả lời email, nhưng tôi coi đó là cơ hội để cải thiện mối quan hệ với họ. Tôi có thể trở nên hoàn thiện hơn. Tôi hay cảm thấy thất vọng khi phải trải qua một buổi hẹn hò đáng quên, nhưng vẫn nghĩ đó là cơ hội để có thêm một người bạn mới. Tôi biết mọi sự có thể xảy ra theo hướng tốt hơn. Tôi luôn giữ trong đầu một tư duy cầu tiến, mạnh mẽ và bạn cũng nên như vậy. Sân bay Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 2 năm 2016. Phần 11. Không phải cứng dữ dằn là xong việc. Có những người khi bước vào quãng thời gian đi làm là bắt đầu thay đổi. Vì sợ rằng người khác không biết đến mình, họ bắt đầu nhướng mày lên, nói to hơn và đe dọa mọi người bằng những lời lẽ khó nghe. Họ tin rằng để vượt lên người khác, họ phải thật cứng rắn và hung hăng. Với rất nhiều bạn sinh viên vừa tốt nghiệp, Tôi mong các bạn sẽ không trở thành ông kẹ hay bà chằn khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Chúng ta đã có quá nhiều nhân vật lãnh đạo trong chính quyền ngày nay, nghĩ rằng càng hét to thì càng có uy và tôi dùng mình khi trẻ con xem họ là thần tượng. Mèo muốn bắt chuột có nhiều cách và nếu bạn chọn sống một cuộc sống tiêu cực, bạn đang lãng phí theo cách ngu ngốc một thứ vốn phần đích nghĩa con người bạn. Ở công ty trước đây của tôi, Có một đồng nghiệp ưa làm người khác xấu mặt bằng cách gửi email kể tội người đó và gửi bản sao cho gần như tất cả mọi người. Cô này ghét đối chất, bằng cách này cô ta có thể gây hấn thụ động bằng cách làm anh hùng bàn phím. Còn một đồng nghiệp khác thì thích đe dọa nhóm của anh ta khi họ không hoàn thành công việc đúng hạn. Nếu các anh không hoàn thành công việc này đúng hạn, sẽ có kẻ bị đuổi cổ đấy. Bạn không cần phải đe dọa người khác để làm xong việc tại công sở. Bạn cũng chẳng cần làm tổn thương cảm xúc của người khác chỉ để được họ chú ý đến. Những người có ảnh hưởng lớn nhất tại công sở là những nhân vật biết tôn trọng đồng nghiệp bởi họ được người khác yêu mến trong khi vẫn hoàn thành công việc. Chúng tôi rất yêu thích một đồng nghiệp có cách hành xử mềm mỏng, thường tham vấn chúng tôi khi chúng tôi nắm vững chuyên môn người đó cần. nhưng cũng đủ kiên định để quyết đoán trong lúc cấp bách. Chúng tôi rất mến một vị sếp thường ăn trưa cùng nhân viên, nhưng biết giữ khoảng cách khi có ai đó muốn làm thân để được ưu ái. Chúng tôi quý trọng những trưởng nhóm, biết thúc đẩy thành viên hành động bằng phần thưởng thay vì hình phạt. Khi đóng vai ác và nắm trong tay nhiều quyền năng trông vạm cũng ngầu thật đấy, nhưng đáng buồn là sẽ chẳng ai muốn làm việc cho bạn cả. Trong thế giới doanh nghiệp tự tế và tài giỏi chưa bao giờ cũng như không bao giờ loại trừ lẫn nhau như một trong những câu danh ngôn hãy tử tế với nhau vì ai cũng có một trận chiến của riêng mình. Soat Bonifacio, Thành phố Tagrug, Philippines, tháng 11 năm 2015. Trùng thích, nguyên văn câu nói tiếng Anh: "Be kind for everyone you meet is fighting a hard battle." Tác giả của câu nói là nhà văn nhà thần học người Scotland John Watson. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.